Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện này em cũng che giấu anh Vậy thì nói gì mà thành thật Giật, anh, anh hãy nghe em nói Em không phải là không muốn tin tưởng anh Chính là lãnh an nhiên rất quá đáng Cô ấy, bởi vì không yên tâm Nên em mới rồi cho cùng em không tin tưởng anh Nên em mới đi tìm thả Cẩm đi hỏi rõ mọi chuyện Đúng, em vốn dĩ muốn tin tưởng anh Nhưng là Trong lòng em rất sợ hãi Em sợ hãi những lời lãnh an nhiên nói là sự thật Em sợ hai sẽ không giữ được anh. Em ừm. Um. Còn chưa nói xong, Ám Dạ ruột đã cướp lấy môi cô, anh vặn cảm cô, nghiêng đầu ngậm lấy môi cô, phòng bế thanh âm cổ cô, nụ hôn không hề ôn nhu mà tràn đầy tiếng dâm lược. Anh vừa lưỡi ẩm ướt tàn phá khoang miệng, tựa hồ như không được thỏa mãn, anh thôi lỗ mà cắn mút môi cô. Người khác có thể không tin anh, nhưng em nhất định phải tin anh. Ám Dạ ruột chôn đầu vào cổ cô, ánh mắt có vài phần thành tình. Thật xin lỗi. Có lẽ em đã biết Anh và Lãnh An Nhiên không như em nghĩ Trước khi mất Diệp hạo có dặn anh phải chiều cố cô ấy Anh không thể không nhận lời Có lẽ Lãnh An Nhiên thật sự có ý với anh Nhưng đối với anh mà nói Cô ta mất quá cũng chỉ là bạn gái của bạn thân Hai người đến với nhau là chuyện không thể nào Mỗi mùa hè Anh và Diệp hạo đều đến quân khu để rèn luyện Mùa hè năm đó cũng vậy Điều khác biệt là mùa hè năm đó Bọn anh lại có thể nhận được nhiệm vụ Đó là nhiệm vụ đầu tiên Đồng thời cũng là nhiệm vụ cuối cùng Mạc tự yên trầm mạc nghe anh nói Cô biết là anh đang kể về quá khứ của chính mình Khoảng thời gian anh bị bọn chúng bắt Em có biết anh đã sống như thế nào không Nhớ lời ta cơm mi từng nói Mặc dù không ai trong bọn họ chứng kiến Cảnh anh bị bọn chúng hành hạ Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh hôm nay 3 ngày Những vết thương trang trí trên người Cô liền cảm thấy tức giận Nhưng nhiều hơn lại là đau lòng Bọn chúng có tất cả ba người Nhưng bốn người bọn anh lại không thể đánh lại bọn chúng Bọn anh cứ nghĩ mình gặp phải kẻ bốn người Không ngờ lại là tội phạm biến thái Lúc đầu ám dạn ruột Cũng không có phát hiện ra đám người bắt cóc họ Là kẻ có tâm lý biến thái Như một lần này phá hỏng từ giây bốn người sinh quốc tế Khi gặp bọn chúng Anh còn nghĩ rằng đây là kẻ mà cấp trên muốn anh bắt Thế nhưng không ngờ con chưa đời anh cùng đồng đội ra tay Thì người của bọn chúng đã ra thẻ trước Một tên không biết từ đâu trôi ra là xuất hiện ở phía sau hai động đội của anh nhanh chóng khiến bọn họ ngất xỉu bằng kìm chiếc điện. Hai tên còn lại xử lý anh và Diệp Hạo cái đơn giản vô cùng, mà dù rèn luyện trong quân đội mấy năm, nhưng thiếu niên vẫn là thiếu niên. Đối thủ là những tên có tâm lý biến thái, còn trước kịp làm gì đã bị bọn chúng chế ngự. Anh bị đập một phát vào sau gáy, liền hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã ở trong một căn hầm. Căn hầm ẩm mốc và tối tăm, một chút ánh sáng cũng không có, càng làm tô điểm thêm vẻ đáng sợ của nó. Một nơi như vậy vô cùng thích hợp với những kẻ có tâm lý vặn vẹo. Nơi này như đại long ngày xưa, mỗi người bị nhốt ở một phòng trọ. Bên phải cạnh là Diệp Hạo, bên trái anh là một trong hai người đồng đội cùng thực hiện nhiệm vụ lần này. Đối diện anh là kẻ xa lạ, người đó đang cúi đầu, đầu tóc rối tung, che hết cả gương mặt, không phân biệt được nam hay nữ. Nhưng nhìn dáng người, rất có thể là nam. Hơn nữa, còn một người đàn ông trung niên, trên người chỉ mặc bộ đồ màu trắng, cả người hắn rất dậy bần thỉu. Bộ dạng của hắn như người mất hồn Hắn ngồi lừa lờ nơi đó như một hồn ma Người đó là ai? Là một kẻ đáng thương Người đàn ông đó mất quá Cũng chỉ là một nạn nhân Trong số những nạn nhân bị bọn chúng mắt đến Hắn có thể sống sót đến giờ Chứng tỏ hắn mạng lớn Chỉ là điều này không biết là may mắn Hay là bất hạnh nữa Sống một cuộc sống như vậy Không bằng chết sẽ tốt hơn Ngày đầu tiên bọn chúng bỏ đói bọn anh Một bọn anh nhìn chúng hành hạ đám người kia ngày thứ hai mọi chuyện cứ là bên lặp lại đến ngày thứ ba bọn chúng bắt đầu cho bọn anh ăn cơm tựa hồ như không muốn món đồ chơi của mình chết sớm như vậy hai ngày bị bỏ đói đối với quân nhân mà nói cũng không có vấn đề gì to tát nếu trong trường hợp thiếu thốn lương thực bọn họ có thể nhịn đói đến 5 ngày chỉ là thân thể sẽ suy kiệt đồ ăn mà bọn chúng mang đến là một chén cơm trắng cùng với hai ba miếng thịt sống tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy ghê tởm anh và đồng đội không có ăn cơm Thế nhưng những người bị nhốt ở đây Họ nhìn thấy cơm như thấy vàng Chỉ hận không thể đem những thứ trong chén quét sạch Cho thấy bọn họ khốn khổ đến thế nào Bọn anh chỉ uống nước Mà không ăn cơm Đến ngày thứ năm Một trong hai đồng đội khác của anh Rốt cuộc không nhịn nổi nữa Đã ăn chén cơm bọn chúng mang đến Đợi hắn thêm cơm cùng thịt Trong chén ăn hết Thì bọn chúng mới nói đó là thịt người Là thịt của người bị hắn cho thần chết Đồng đội của hắn đầu tiên không tin Dù sao hắn cũng chưa từng ăn thịt người nhưng thiệt sống không phải chỉ ăn qua khi ăn miếng thiệt này hắn chỉ cảm thấy mùi vị có chút lạ lắm máu tươi trong miệng khiến hắn thấy ghê tởm nhưng trong cơn đói chỉ cần có thức ăn liền không cần bận tâm đến những thứ khác sau đó hắn tận mắt nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net